Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đừng bao giờ đánh giá thấp chúng cả. Ông Hà Lêm nghe đến đây vội cuối đầu nói Dạ, Hạ Thần biết mình sai rồi. Hưng Đạo Đại Phương nói Về việc này, ta cho ông tùy quyền quyết định. Ta thì đang lo ngại một chuyện khác thôi. Ông Hà Lêm hỏi Xin hỏi Đại Chương muộn phiền về chuyện gì ạ? Hưng Đạo Đại Chương đáp Ta linh tính rằng Có chuyện gì đó không hay đang xảy ra Khi không sức mạnh của đại việt Đang suy tàn, dần dần Tự nhiên là một ngọt nến Lùm lây trước gió bão vậy Có vẻ như mảnh đất này Đang bị làm hoen ố đi Ông Ha Lem nói Có phải là Có phải ý của đại phương đang nói tới Kim Long Trần thân của đại việt ta Hưng đạo đại phương đáp Đúng vậy Coi bộ như Kim Long Đang gặp chuyện gì đó không hay rồi Có lẽ là đích thần ta phải tới tâm cậu ta thôi. Ông Ha-lem đáp Thần sẽ chuẩn bị mọi việc à? Thời điểm hiện tại Mọi việc có lẽ là đã được chuẩn bị khá kỹ càng cho việc giải cứu hơn. Ông Ha-lem nói rằng để tôi và Kiên có thể đi tới được thế giới của quỷ cái thế giới hư vô đó thì mọi người phải đưa tôi quay lại cái phòng khám Lusikrim nơi đầu tiên mà tôi đã đối mặt với quỷ binh. Cả cái phòng mạch ngày hôm đó đã được đối ngoại quốc phòng tra lệnh tạm thời đóng cửa. Đồng thời, bên đối ngoại quốc phòng, cũng đã thu dọn lại cái căn phòng bà tôi đã nằm điều trị hôm nào. Buổi làm lễ lập này cũng đầy đủ lông, ngọc lam, cầu hoa và bác bảo thạch cùng với liên và hàng nữa. Ông Hà Lêm đã đích tay làm hai bộ quần áo giấy, có bọc lớp giấy bạc ở ngoài cho cả tôi và kiên nát bạc vào. Nghe đầu bộ quần áo giấy này đã được ông Hà Lêm ỉm bùa, Và nó có thể giúp tôi và Kiên Nát giấu đi được cái hơi người sống để tránh bị lộ ra. Ít ra là ông Hà Lêm hy vọng là vậy. Thêm vào đó, Long còn đưa cho Kiên Nát một cái kim vàng và dặn rằng chỉ cần cắm cái kim này vào cổ hộp của Hưng thì lập tức cậu ta sẽ trở về với Dương Thế. Nhưng có lẽ điều mà khiến cho bản thân của ông Hà ha Lêm hay như là mọi người lo ngại nhất đó là không một ai biết gì về cái thế giới hư vô, cái thế giới của quỷ này Chính vì vậy mà không ai có thể đưa ra một kế hoạch hoàn hảo hay như là chiến lược nhất định để bà Kiên Nát và tôi tham nhập vào thế giới này. Với lý do mà bội sự đều trông chờ hoàn toàn vào khả năng của hai người bà tôi. Sau khi đã căng dặn tờ kỹ trái tôi và Kiên Nát, ông Ha-lem liền nói tôi và Kiên Nát nằm xuống dưới tấm díu cạnh nhau. Ông Ha-lem bảo tôi, Bây giờ cậu hãy liên tục nhễ nhĩ tới những tham vọng lớn nhất trong cuộc đời của cậu đi. Những gì mà cậu luôn ham muốn có được. Hãy liên tưởng tới việc cậu phải làm bất cứ một thứ gì đó để cậu có thể có được nó, cậu hiểu chứ? Tôi khẽ mỉm cười và gật đầu. Ông Harlem quay ra nhìn cô Hoa. Cô Hoa lúc này mới mở hổ lương trầm tra, mặt cô ta mang theo và trong lửa. Chỉ một lúc sau, là cả cái căn phòng chữa bệnh này chìm trong làn khói trắng mờ ảo thêm vào đó là cái mùi hương thơm dịu nhẹ, cứ thế bà quấn lấy cơ thể của từng người bộ phầy. Tôi đọc đó cạnh kiên nát, trong đầu thì liên tục nghĩ tới những tham vọng, hay nói trắng ra là danh vọng và tiền tài mà tôi hạng khao khát có được. Thể theo như lời căng dặn của ông Ha-lem, tôi còn hình chuông trong đầu cả cái cảnh tượng mà mình phải chém chiếc để có được những thứ đó. Đột nhiên, toàn cơ thể của tôi như hụt hẳn, Cứ như thể tôi đang rơi xuống vực thẳm vậy. Khi tôi mở mắt choàng dậy, thì thấy mình đang nằm trên một mẻm đá treo lơ lửng. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, không một bóng người. Cảnh tự nơi này thật lạ lạ quá. Toàn khung cảnh mang thêm một cái cảm giác gì đó rất lạnh, rất đáng sợ. Trên trời là một màu đỏ đực tựa như máu vậy. Tôi đứng dậy, nhìn theo người mình, bộ quần áo cháy lúc nào Giờ đã hóa thành một bộ quần áo cổ trang thật thụ. Đứng bần thần một lúc, ngay khi tôi định bước đi tìm kiếm Kiên, thì từ đằng sau tôi, một người lao tới đè tôi xuống. Tôi hốt hoảng chưa kịp hét lên, thì Kiên nạt đã ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, ông ta khẽ chỉ tay lên trời, nơi có một con vật gì đó lạ lạ, tựa như con chim, thế nhưng mặt cười của nó cay góc lắm. Cái mõn nhọn khoác cùng phất cái đuôi chạy cứ thế vạch lượn lở trên trời. Nằm ở mém đá phục một lúc đến khi khói tú đã bay đi. Lúc này Kiên Nát với tôi mới từ từ nhẹ nhàng đứng dậy mà lần bước leo lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net